Y như thân thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y như thân mời các bạn nghe tiếp chương 15 của tiểu thuyết Vương triều sụp đổ. Việc nhật lệ giết từ thái tệ xuống gồm 18 người làm chấn động cả kinh thành, chấn động khắp toàn cõi đại việt. Công chúa Thiên Ninh ở Thái ấp nghe tin cuộc nổi dậy của thái tệ nguyên chất thất thủ, cha con thái tệ và cả hai người con của công chúa đều bị nhật lễ giết. Trái với chuyện nhi nữ thường tình, bà nén giấu đau thương không để một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài. Bà tự hẹn với lòng mình, phải trả mối thù này. Bà sai thiết lập hương án giữa trời, đặt bài vị hai con, rồi làm lễ tế cờ. Tôi, con gái họ Trần, Vốn không có thù oán gì với người họ Dương Nhưng Lưu Thị Giang Manh Đưa con người Phường Trèo lên thoán ngôi nhà Trần Giết quan Đầu Triều Giết người Tôn Thất Hai con trai tôi vô cớ bị bêu đầu Tôi xin thề trước Hoàng Thiên Hậu Thổ Quyết lấy đầu Nhật Lễ Trả thù cho các con tôi Và những người trong Tôn Thất bị y sát hại Dù thân liễu yếu Chỉ quen việc tầm tan canh cưới Tôi xin quyết ra tay Nếu lòng trời còn tựa họ trần Thì xin chứng cho lời nguyện của tôi Vừa dứt lời Thiên ninh công chúa rút thanh trường kiếm Đeo bên mạng sườn giơ thẳng cánh Chém một nhát Sạc gốc chiếc án thư gỗ gụ Đoạn công chúa quay ra vái Chính túc vương hai vái Xin phu quân Cho thiếp được đề binh Biết tính công chúa đã nói là làm Nên lang Quân không hề gàn trở Trước ba quân Ông lặng lẽ rút lá cờ lệnh trao cho bà Sắp tới giờ xuất quân Công chúa còn nán viết một bức thư Gửi tả tướng quốc cùng định vương phủ Rồi cho quân chạy ngựa lưu tinh Cấp báo cho vương huynh Rằng bà sẽ đưa quân về hội tại Đà Giang Hợp binh cùng vương tiến đánh nhật lễ Thiên ninh cưỡi ngựa như một tướng ra trận chứ bà không đi kiệu 30 đô tức là đúng một quân rong rủi theo bà xin có một chút chú thích mỗi đô đời trần có 80 người một quân có 30 đô nghĩa là hai ngàn 400 người hết chú thích lại nói về tả tướng quốc cung định vương phủ đang đồn trú tại phủ Gia Hưng miền Đà Giang Được thiếu úy Trần Ngô Lan phái quân triều đình đến tiếp ứng ngày một nhiều Sự thật thì Nhật Lễ sai quân đi bắt tướng quốc về kinh trị tội Nhưng Trần Ngô Lan đã nói rõ cho các tướng hay mọi sự trước khi đi Và khuyên họ nên ở lại hợp sức với Vương để tiện sai khiến Cung định Vương lòng còn phân vân về Nhật Lễ Nghĩa là ông chưa tìm được cái cớ sao cho danh chính ngôn thuận để báo cáo trước thiên hạ Vì vậy, ông vẫn chưa có ý kéo đại binh về Thăng Long chợt được tin cấp báo như xét đánh bên tai Nhật Lễ đã giết thái tệ nguyên trác Cả thảy 18 người trong tôn thất bị chém bêu đầu Đến nước này, lòng ông không thể kìm nén được Vừa toan hội chư tướng để bàn việc xuất quân Thì nhận được thư của thiên ninh công chúa Mở thư đọc Ông cảm thấy như đứt ra từng khúc ruột Trước cảnh người trong tôn thất Bị nhật lễ giết hại Lại tự thẹn với em gái Khi ông đọc tới dòng chữ Thiên hạ là thiên hạ của tổ tâm mình tạo dựng Sao lại bỏ cho người khác cướp lấy Vương huynh nên sớm khởi binh ngay muội sẽ đem đến hết gia binh sớm tối đến hội chắc chỉ một trận là dẹp tan được mẹ con nhật lễ. bên các nơi tới hội ngày một đông mà gia hưng đâu phải đất dụng võ nhớ đã có lần trò chuyện về việc binh nhung với chương túc quốc thượng hầu trần nguyên đáng đáng nói rằng nếu như vạn nhất kinh sư có biến thời tốt nhất phải hợp quân từ ba mặt Mặt Đông dùng quân lộ Hải Đông, mặt Tây dùng quân các lộ Đà Giang, Sơn Tây, mặt Nam dùng quân các lộ Thiên Trường, Hoàng, Ái, mặt Đông, mặt Tây đều đã có quân. Riêng mặt Nam, các vương hầu còn chưa tỏ tường sự thể triều đình lắm. Có nhẽ anh em nhà vua sẽ về tụ tại phía Nam để làm lễ tiến binh và cùng nhau phát hịch trừ nạn nước ông lại thầm nghĩ, nguyên đáng từng nói đất ấy là đất lập nghiệp, tiến lên có cả một miền đất đài rộng lớn trù phú, lui về có thể lấy núi sông làm thành quách, đất đài một dải dài, chạy suốt từ hoàng ái tới ô lý. Vì vậy ông hạ bút viết ngay cho thiên Ninh, đưa quân về hội tại vùng đại lại. Cùng lúc. Ông cũng có thư dụ em trai là cung tuyên Vương Kính đem quân về hội, hai mặt thủy bộ quân kéo đi như nước chảy. Đến đây có một chút chú thích. Đại lại, vùng chi lưu của sông Mã tương ứng với vùng sông Tàu gần hàm rồng ngày nay, hết chú thích. Tại Thăng Long, Nhật Lễ không dám sai quân đi đánh dẹp nữa, quân cắt lộ, cắt trấn, không điều được một tên nào về kinh quân từ kinh sư sai đi không trở lại lực lượng phòng thủ kinh thành lèo tèo quá mẹ con nhật lễ đang loay hoay chưa biết tính sao giữa lúc ấy thiếu úy trần ngô lan tâm trí bồn chồn ông không hiểu tình thế đã đến nước này mà sao các vương vẫn chưa chịu tiến về kinh hẳn các vương không biết rõ nội tình của Nhật Lễ nên còn trù trừ ông muốn tự đến với cung đình vương nói lại mọi điều mọi việc để vương mưu đại sự việc này càng để lâu càng khó gỡ vì vậy thiếu úy bèn tức tốc đến gặp Nhật Lễ để dân mật kế đang lúc lâm vào tình thế khó gỡ Thái Ngô Lan đến bất ngờ, nhật lệ vui mừng hỏi: ah, <cười> "Khanh có kế gì hay muốn bày tỏ chăng?" Quan gia thật là sáng suốt, linh giác như thần, biết được cả những điều bề tôi đang suy nghĩ ở trong đầu. Quả là hạ thần có kế muốn dâng. Ah, "Kế gì vậy? Khanh nói ta nghe." "Tâu bệ hạ, quân sai khiến đi chưa thấy một đầu nào về." chưa biết việc đánh dẹp ra sao thần xin bệ hạ cho đi các lộ đốc quân thu thập tình hình khải về triều để hoàng gia được biết mà trù liệu nhật lễ mừng lắm ban lời khen <cười> quá là trời đem khanh đến cho trẫm vậy khanh hãy vì trẫm mà đi kinh dinh một chuyến tướng nào cưỡng mện ta cho khanh được quyền chém trước tàu sau nhật lễ đặt tay vào đốc kiếm Toàn rút thanh bảo kiếm Trao cho thiếu ý Trần Ngô Lan Đúng lúc ấy Từ phía sau rèm Có tiếng người Quát rợn người Khoan Rồi Lưu Nương Tú bước ra Cả Nhật Lễ và Trần Ngô Lan Đều sững sốt Lưu Thị chỉ mặt thiếu ý mắng Lớn mực thầy Quan gia tin dùng Mà ông nở ăn ở hai lòng Ông sai quân đi hết giờ đến lượt ông đi để đem quân ấy về đánh lại quan gia có phải không? tội ông phải xử lăng trì. Trần Ngô Lan lạnh buốt sóng lưng. Ông không hiểu tại sao mụ này lại theo sát ông đến thế và vạch ra các mưu đồ của ông như người từng đi dép mo nan vào trong ốc ông vậy. Song lúc này nếu tỏ ra lúng túng là mất mạng như chơi. Nghe mẹ nói có lý. Quân sai đi cắt trấn lộ gần hết Chưa có một tướng nào quay về Do đánh dẹp khó khăn, hay chúng phản ta hết rồi Giờ thiếu úy lại xin đi nữa Chắc có lòng đi với giặc Nhà vua giận lắm, vỗ long án quát Quân, đem ngô lan chém bêu đầu ngoài chợ Ngô lan tự nghĩ Khéo phèn này, mẹ con Nhật Lễ giết ta mất Vượt lên cả sợ hãi, Ngô Lan cười ngất, tiếng cười vang như rung cả mái ngói điện thiên an. Nhà ngươi, nhà ngươi không sợ chết mà còn cười. Muôn tâu, ha ha ha ha ha, đã cho chết, thời thần ác phải chết, nếu không chết sao gọi tôi trùng. Nhưng bây giờ cặp kè cái chết, thần mới nhận ra mình là kẻ thẩm ngu. Khánh, Khánh nói tại sao ngu Lúc này Nhật Lệ đã bớt giận Dạ buông tàu Thần ngu ở chỗ đem hết lòng Trung ra thờ bệ hạ Trung đến mê muội Không nhận ra bệ hạ Thích nghe lời nói dèm Ơ, mẹ ta nói Sao ta gọi, sao gọi là dèm Tàu, lên bà là bậc chí tôn chí kính Không có điều gì phải phàn năng nhưng đây là việc đại sự quốc gia lên bà không phải là người chấp chính bà chỉ nói một câu bần quờ không chứng cớ mà bệ hạ đã vội tin đến mức phải giết một đại thần trung tính trái thờ bốn đời vua thần già rồi cũng phải chết mà được chết bởi tay bệ hạ còn điều gì phải ân hận nữa xong thần nghĩ chỉ thương cho bệ hạ nói chưa dứt lời Trần Ngô Lan đã khóc rống lên, tiếng cũng vang vọng như khi ông ta cười. Nhật Lễ không hiểu sự thể như thế nào nữa. Nghe tiếng khóc não ruột, tự nhiên ông thấy động lòng và xem, xem cả sự hối hận. Nhà vua ôn tồn dỗ dành. Ừ, khành nín đi, đừng khóc nữa, làm ta thêm rầu ruột. Khành bảo thương ta là thương ở chỗ nào. Trần Ngô Lan lau nước mắt Rồi thưa Muôn tàu bệ hạ Thần thương bệ hạ ở chỗ Sau khi thần chết đi Thì trăm quan không còn ai dám Giữ tấm lòng trung với bệ hạ nữa Bởi trung là chết Tấm gương của thần đây Ai dại gì mà không soi Lúc này Trần Nhật Hạch cùng vài người thân tín khác Với vua Cũng đã vào chầu Biết sự thể như vậy Mọi người đều súng vào can nhà vua Nhật lễ buồn rầu nói Như người biết hối lỗi Ta hồ đồ suýt nữa giết mất một viên đại thần Tận trung với nước Việc này coi như không có Ừ thanh đừng để bụng nữa Nói xong Nhật lễ bước xuống nâng thiếu úy dậy Vạn tuế Thanh thượng vạn tuế Thiếu úy Trần Ngô Lan vừa hô vừa rập đầu lạy tạ. Cũng may cho Thiếu úy Ngô Lan bởi Lưu Nương Tú nói xong rồi bỏ đi bà vẫn tưởng nhà vua sẽ nhất nhất làm theo lời bà. Lưu Thị đi rồi Ngô Lan biện bác tới mức nhà vua phải mũi lòng. Phải chăng Ngô Lan chưa đến ngày tận số hay vận của nhà Trần còn vững vượng? Cũng từ bữa ấy Ngô Lan không dám ngỏ ý xin đi thanh sát các trấn lộ nữa. Lại nói về chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đáng, sau khi bày tỏ đến cạn nhẽ với tạ tướng quốc cung đình vương phủ, rằng Nhật Lễ và Bè Lũ đang mưu toan cướp cơ nghiệp nhà Trần, nhưng phủ còn trù trừ. Sợ cháy thành và lây, Trần Nguyên Đáng liền bỏ Khâm Thiên Giám là nơi ông đã làm việc nhiều năm, để về lại Thái Ấp ở vùng chí Linh, khéo sắp xếp công việc, nên lúc nào nguyên đáng cũng tỏ ra thư thái. Ví như việc nông tan, ông giao hẳn cho một người tháo vác cai quản, giữ sổ sách thu nhập, chi tiêu, ông lại giao cho một người có nét cẩn trọng, trung thực, quản lý, đốc thúc đám dân binh trong Thái Ấp luyện tập theo thời vụ. Ông lại giao cho một người Am hiểu binh pháp cai quản Còn ông hiện đang lo hoàn thành Bản sơ thảo cuốn Lịch pháp thư số Ông đã ấp ủ từ cả chục năm nay Không những lo trứ tác Mà Trần Nguyên Đán Còn nghe cả đồng tỉnh ngoài Thăng Long Một bữa đang ngồi trước hiên Uống ly trà cúc Ngắm mấy cội mai già Mà có lần Trần Khắc Chấn Đã biện bác. Không thừa nhận mai là tiêu biểu cho khí chất người đi ở ẩn, trái lại nó là trượt tượng trưng cho tính cân quắc của các bậc trượng phu. Mới hay, cây cỏ vô tri chỉ có con người là hiếu sự. Chợt thấy lá mai đã ngã màu ti tiết và một làn gió mây thổi nhẹ khiến vương vội khép tà áo thùng và ông cũng nhận ra tiết thu đã hầu tàn vừa toan gòi gia nhân lấy cho tấm áo khoác thì có tiếng vó ngựa kêu lợp cợp phía ngoài cổng ngoài một tốt lính vào sân mới nom sắc phục đã biết là quân của phủ cung đình vương chúng tiến lên mấy bước cúi rạp đầu trước quốc thượng hầu rồi dân thư của tạ tướng quốc cung đình vương phủ những điều tướng quốc thông báo không ngoài tầm dự cảm của nguyên đáng nhưng sau khi thấy nó xảy ra Ông vẫn gai lạnh cả sống lưng, có phải Chu An đã nói dạo ông qua thăm núi Vượng Hoàng? Đức Dụ Tông là người đầu tiên giống hồi chuông báo tử cho nghiệp lớn nhà Trần. Còn việc làm của Nhật Lễ là để chứng minh cho điều tiên đoán ấy. Tướng Quốc khuyên ta nên mau chóng đem quân về hội tại Đại Lại. Để người trong tôn thất cùng nhau làm lễ tuyên thệ trước giờ xuất quân Nhân đó bố cáo việc giấy nghĩa trừ loạn Để người trong nước được biết Và cũng là để thu phục hào kiệt Thu phục nhân tâm bốn cõi Quý thư, tướng quốc còn gửi cho xem bài thơ Mà ông gửi cho Thứ Đệ Cung Tuyên Vương Kính Lời thơ thống thiết vừa như một lời sấm tiên tri dường như cảm thông với nỗi lòng của tướng quốc nguyên đáng cứ đọc đi đọc lại mãi bốn câu thực và kết của bài khử vũ đồ tồn đường xã tắc an lưu phục hộ hán y quan Minh Tông sự nghiệp quân tu ký khôi phục thần kinh chỉ Nhật Hoàng được dịch trời vũ cho yên đường xả tắc An lưu lại thấy Hán uy nghi, Minh tông sự nghiệp, Ngươi nên nhớ, Thu phục thần kinh nhất định về. Mấy câu thơ trên, Ngụ ý việc nhật lễ cướp ngôi nhà Trần, Cũng như võ Tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường, Lữ Hậu cướp ngôi nhà Hán, Nhưng cả hai kẻ ấy đều bị tôn thất và trung thần nhà Hán, Nhà Đường giết chết, khôi phục lại ngôi vua cho họ Lý, họ Lưu. Còn khôi phục lại thần kinh, có nghĩa là lấy lại kinh đô, ở đây chỉ Thăng Long, hết chú thích. Ông nghĩ về hội tại Đại Lại, sau bằng đưa quân về ém sát Thăng Long, để thanh viện cho tướng quân, và cũng là để bốn mặt đều có quân vây hãm kinh thành. khiến nhật lệ không thể trốn chạy sang đầu hàng nhà Minh, hoặc vượt biển vào nam cầu cứu Cham Ba. Nghĩ vậy, ông bèn viết thư trần tình với cung đình vương cho ông được đem binh về áp đảo Thăng Long, chờ đại quân của tướng quốc trở ra sai khiến. Ấy là thường sách. Ấy cũng là kế vạn toàn. Tuần mệnh này, dân kế này, có nghĩa là ông đã tôn vinh cung đình vương như một bậc đương kim hoàng đế, và tự cho mình có bổn phận như một bề tôi. Làm như vậy có nghĩa là nguyên đáng quyết noi gương tổ phụ xưa, tức là trong nội tộc, điều cốt yếu nhất là hòa khí, để còn dốc sức vào công cuộc đại nghĩa, giữ lấy tiếng thơm cho mai hậu. Xin có chúc chú thích. Trần Nguyên đáng là cháu nội bốn đời Trần Quang Khải, ở đây muốn nói tới sự hòa giải mối tị hiềm giữa hai dòng trưởng và thứ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải để thống nhất sức mạnh đánh giặc Nguyên Mông thời Trùng Hưng hết chú thích Nguyên đáng vui lắm lập tức ông cho triệu đám môn khách và gia thần bàn kế gấp rút tiến binh Tại đại lại, sau lễ tuyên thệ, Tả tấn quốc cung định vương phủ nhân danh tôn thất phát lời hịch trừ đứa tham bạo nhật lễ ngõ hầu khôi phục lại thể thống quốc gia để trăm họ được an hòa thịnh vượng. Phát lời hịch sau, lập tức quân triều sụp đổ, quân đi trung chuyển cả đất trời, do trang thủy bộ hai mặt quân mất cùng tiên, không, không những quân của các tôn thất. Vương thần hội tại Đại Lại Tiến ra Bắc Mà quân từ các lộ Hải Đông Các trấn Sơn Tây Sơn Nam Các đạo Đà Giang Hoàng Giang, Thảy Thảy Đều tiến về Thăng Long Quân khởi từ Đại Lại Ngày 11 tháng 11 Tới ngày 13 đến phụ Kiến Hưng Ngay tại Ấn Trướng Hạ Cung định vương Ban lệnh phế nhật lễ Làm hôn đức công Xin có chú thích nhỏ Khi làm việc trên đường hành quân, ở những điểm dừng, người ta căng lều màng cho tướng làm việc, người dưới quyền gọi là trướng hạ, hết chú thích. Qua ngày 15, tả hữu tôn phò cung định vương lên ngôi, và dân tôn hiệu là thể thiên kiến cực thuần hiếu hoàng đế. Vương là con thứ ba của Minh Tông, cháu nội của anh Tông chắc nội của Nhân Tông được xem là các bậc vua hiền tài Anh Minh đã dìu dắt Đại Việt trên con đường Cường Thịnh. Vua xưng là Nghĩa Hoàng, lấy hiệu là Nghệ Tông. Vừa chấp chính, nhà vua đã ban lệnh đại xá cho thiên hạ, lòng dân đều nao nức hướng về vua mới. Nhật lệ ở Thăng Long được tin bốn mặt quân đang ào ạc kéo về Kinh Sư, Lại được tin cung đình vương đã ban lệnh phế trước mình Và văn võ đã tôn phò cung đình lên ngôi run sợ không biết tính sao Nhật lễ bèn triệu tạp hữu đến thương nghị Nhưng các đại thần, các tướng trấn thành đã bỏ đi gần hết quan thì còn mấy viên cận thần thân tín Tướng thì chỉ còn vài viên đô tướng Trong nôm về kim ngô, về thần sách Ngày đến bọn tạ hữu vũ vệ Xin mở ngoặt, là đội quân bảo vệ nhà vua khi xa giá ra khỏi kinh thành, đóng ngoặt. Cũng đã bỏ đi hết rồi, triều hội xào sạt như cảnh trợ chiều. Nhật Lễ hai tay ôm đầu, mặt cuối gầm, nhìn chầm chập vào đôi hia dưới chân mình. Chợt ngưỡng vẫn thấy mấy gương mặt chán chường bẹn quát. Các ông, không ai khai khẩu giúp ta được điều gì sao? Trần Nhật Hạch đã dân nhiều mẹo sát hại người trong tôn thất, Những mong tiến thân cùng Nhật Lễ. Nay không ngờ thế cờ đang có nguy cơ đảo nghịch, Nên Hạch cũng lo sợ không kém gì Nhật Lễ, Và y chợt nhớ tới hồi chung loạn như lời quẻ, thủy hỏa ký tế. Ngờ đâu trời đất xoay vần lại nhanh đến thế. Thấy Nhật Lễ gặn hỏi, Nhật Hạch bèn tàu, Uh, Bây hạ hãy tập hợp hết binh sĩ lại, liều chết đánh một trận, như Hàng Tín đánh trận cai hạ, may ra thì thắng. Xin có một chú thích nhỏ, Hàng Tín, danh tướng nhà Hán, phò Hán Cao Tổ, tranh thiên hạ với sở bá vương Hàng Võ, đây là trận quyết chiến chiến lược với quân sở. Hàng tín bày thế trận, quay lưng xuống sông Âu Giang, khiến quân không có thế lui. Trận ấy hạng vương đại bại, Lưu Bang thu phục toàn cõi Trung Hoa, thống nhất đất nước, lập ra nhà Hán, hết chú thích. Quân đâu mà đánh? Nhật Lễ hỏi lại, lũ chó lợn bất trung này, bỏ ta đi hết rồi. Nhật Lễ chán ngán thở dài, rồi ngáp liền mấy ngáp như người nghiện lên cơn đói thuốc. Một lát lại quay hỏi Trần Ngô Lan Thiếu quý có kế gì hay giúp ta chẳng? Trần Ngô Lan nghĩ lung lắm Không phải ông không có kế Chỉ sợ không hợp ý Nhật Lễ Lại bị xúc xỉm như dạo trước suýt nữa thì mất mạng Mặt khác ông thấy Nghĩa quân chẳng còn mấy chốc sẽ tới Thăng Long Chính ông không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu Ông định lừa lời khuyên Nhật Lễ hàng sớm thì hơn Ngặc vì Nhật Hạch còn ngồi lù lù kia Và y không còn đường nào khác hơn là sự chống trả hoặc trốn chạy Trần Ngô Lan còn lo cả việc Nhật Hạch đem Nhật Lễ chạy trốn sang Bắc Quốc Cầu cứu nhà Minh về đánh lại giống nòi Vì vậy, ông đã lo một số quân ít ỏi với vài viên đô tướng tâm phúc Giữ không cho nhà vua và Nhật Hạch qua sông Cái Đành phải chơi trò lấp lửng Trần Ngô Lan tâu Bị hạ nên triệu mẫu hậu Ý nói lưu nương tú mẹ đẻ của Nhật Lễ Lệnh bà vốn là người đa mù túc trí Ừ phải Nhật Lễ gật đầu rồi phái người đi triệu lưu thị Trong khi chờ lưu thị Nhật Lễ hỏi tả hữu ta lên ngồi được danh chính ngôn thuận Thái Hoàng Thái Hậu Phò Tá Cả triều đình Phò Tá Cớ gì chưa được một năm Mà cung định vương phủ, lão cha vợ của ta đã trở mặt kết bè lập đảng chống lại ta tự ý lên ngôi Vậy thời ông ta phải hay ta phải? Nếu biết ta trái, sao ông ta còn đem con gái gả cho ta? Mọi người vẫn im lặng, nhật lễ tự trả lời Nếu ta phải, thì vương phủ là kẻ đại nghịch Nếu ta trái, thì thái hoàng thái hậu cùng người trong tôn thất và triều đình đều không phải cả. Nghe Nhật Lễ biện minh Nhật Hạp cho Nhật Lễ là phải Cung Định Vương phụ là kẻ đại nghịch, nhưng Trần Ngô Lan lại nghĩ khác. Ông cho rằng bản thân hiển từ Thái hậu phát xuất từ lòng nhân Nhật Lễ thì tình cờ mà được ngôi vua kẻ có tội phải là Lưu Thị Thị Mu Mô, Mô sắp đặt từ lâu Nhật Lễ sau này có biết điều đó nhưng không làm gì để chống lại. Không những thế, còn nghe mẹ giết hại người tôn thất, toàn lấy lại họ Dương, cướp cơ nghiệp nhà Trần. Trong thời gian chấp chính chưa đầy một năm, nhưng tội ác mẹ con Nhật Lễ gieo rắc trong thiên hạ, đủ phá tan cơ nghiệp nhà Trần, gây dựng hơn một trăm năm. Việc đã rành rành, nhưng Nhật Lễ u tối, Nhật Hạch cố chấp, làm sao nhận ra được, các đều phải quấy. Vẫn không có ai nhúc nhích trả lời Nhật lễ lại dịu giọng Thôi được Các ông theo ta đến giờ này Kể cũng là đáng quý Chẳng biết ta còn giữ được ngày vàng Giữ được ấn tín bao lâu nữa Ta muốn đải cái ơn trì ngộ của các ông Vậy ai thích quang tước gì Cứ nói Ta phong ngày tắp lự Chức tự thái tệ Tả hữu tướng quốc Điện suý đồ áp nhà thống chế Hay gì gì đi nữa cũng được Chưa có ai dám xin chức gì Trong lúc nhà vua quá rộng lượng Quá bao dung. Chợt quân về báo Quốc phụ Dương Khương Cùng vài người hầu với nhiều hành lý Đã bỏ đi khỏi Kinh Thành từ sáng sớm Thí còn mẫu thân ta Nhật lễ nóng nảy quát hỏi Muôn tàu Quốc Mẫu cùng các người hầu trai gái đem tất cả vàng bạc châu ngọc xuống thuyền của sứ chim nhổ neo đi từ chiều qua. Ờ, Quốc Mẫu có dặn dặn lại quan nội thư gia rằng người có việc phải qua gấp chim thành. Nếu vạn nhất có đại biến, thời Quốc Mẫu sẽ đón bệ hạ sang chim. Mọi người bỏ ta đi hết rồi. Các ông có đi nốt nữa thì đi. Với vẻ chán ngán, Nhật Lễ đứng dậy ngắt dài, rồi nhổ toẹt vào cái ngai vàng, ông đang ngồi. Quân đang tiến tới gần bến đò sông Hổ, châu Trường Yên thì phu nhân của nghệ tông, bà Huệ Ý hấp hối. Nguyên Huệ Ý đã lâm bệnh từ mấy tháng nay, thuốc thang mãi bệnh vẫn không giảm, tới đây thì mất, nghệ tông buồn lắm. Các quan xin vua dừng lại ba ngày để làm lễ an táng cho phu nhân, lại xin truy phong, thục đức hoàng hậu. Vua Y Cho lại dặn quan Thái chúc khi về Thăng Long phải lo việc làm ma và làm lễ cầu siêu cho hoàng hậu. Nghệ Tông nóng lòng như hung, phần buồn vì nửa đường hoàng hậu ra đi, phần lo ở Kinh Sư mẹ con Nhật Lễ sẽ tàn sát người tôn thất, tàn sát dân lành, Vét cạn của kho nhà nước Hàng trăm việc đại sở quốc gia Vậy mà phải cầm chân lại Trên bến sông Heo Hút này Vì phải dừng lại Ba ngày trên đường về Kinh Sư Nên mãi chiều ngày 21 Sa giá mới tới bến Đông Bộ Đầu Tuy nhà vua đến muộn Nhưng quân của các trấn, lộ, châu, phủ Kéo về Kinh đã kính mít hoàn thành Cửa ra vào Bốn mặt thành Quân vây nghiêm cẩn tưởng một cánh chim cũng khó bay lọt. Quân các lộ các trấn về án ngữ để đón vua mới và không cho nhật lệ tẩu thoát, tuyệt nhiên không làm náo động kinh thành. Trước cảnh bị người trong nước khinh ghét, quần thần lìa bỏ, vây cánh không còn, nhật lệ sợ lắm, cứ bám riết thiếu úy Trần Ngô Lan. Trần Ngô Lan sai người thu xếp xin nghệ tông cho Nhật Lễ Mặc áo dân thường ra lại trước Bến Đông Vua bằng lòng Nhật Lễ mặc tấm áo dài hẹp tay Theo thiếu úy Trần Ngô Lan ra Bến Đông Nghệ tông cho vào thuyền Nhật Lễ quỳ lạy. Nghệ tông giận lắm Nhà vua chỉ nói có mỗi một câu Không ngờ ngày nay sự thể đến thế này Rồi Nghệ Tông quay lại nói với Trần Ngô Lan trẫm sẽ xét bàn khen thiếu úy sau Trong việc dẹp trừ loạn nước, công thiếu úy lớn lắm Nếu không có thiếu úy phái quân đi Thời làm sao tránh được cái họa đổ máu Rồi sai đem nhật lễ giam lại Trần Ngô Lan dẫn vua lên bến Trăm quan lại mừng, dân chúng kinh thành và người trong tôn thất cũng ùa ra cả bến đóng vua. Đại bản doanh của chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đáng đóng ở phía Bắc Kinh Thành, riêng ông dẫn đội kỵ binh đi vòng về bến Đông ra mắt nghệ tông. Nhà vua mừng lắm, từ lâu ông vẫn cho Nguyên Đáng là người trí lự hơn đời. tiếng hô Đức vua thiên tuế, Đức vua vạn tuế, rang cả bến sông, Phường phố Thăng Long bỗng nhiên bừng sáng, nhà nhà đều treo đàn kết hoa, dân chúng đổ hết ra đường hò reo múa hát. Đầu đường này múa rồng, góc phố kia múa lân, rồi từng tốp từng tốp hát đúng, hát xoan, hát sẩm. Trẻ con thì rước đèn, hàng quán mở toang cửa đón khách. Lập tức nhà vua cho bố cáo với dân chúng kinh thành lệnh đại xá cho thiên hạ đã ban hành từ ngày 15 Vua lại ban tiếp lệnh xá thuế một năm Dân chúng hồ hởi chưa từng thấy Phải nói suốt từ thời dụ tông cầm quyền qua nhật lễ tới nay ngót 30 năm Dân chúng kinh kỳ mới thật sự vui mừng Tức là lần đầu tiên trong ngót ba chục năm, người dân mới nghe thấy các chữ xá tội, xá thuế. Ấy là những chữ thánh thần, ngót nửa đời người họ mới nghe được. Sự thật thì cha truyền con nối, người dân chỉ có nghĩa vụ phải đóng thuế, phải phu phen, tạp dịch, phải cấy ruộng cho nhà quan, phải đi lính canh đồn, giữ ải, và hàng trăm cái nghĩa vụ người dân phải. Tới nay, lần đầu tiên, vua ban cho họ cái mà vua không mất. Nhưng sao họ vẫn thấy sung sướng? Họ cảm nhận như nhà vua gần họ hơn, thấu hiểu phần nào nỗi thống khổ của đời họ. Nhật Lễ nằm trong ngục tối phường gian Khẩu, nghe tiếng dân chúng náo nức reo hò mà lòng đầy căm hận. Y không hối hận các việc đã làm, mà hối tiếc không làm cái việc để không có ngày hôm nay. Nhật Lễ kiểm xét lại các người mà Y gọi là tay chân bè cánh. Thật ra ngoài mẹ Y thì không còn ai đáng tin cậy. Hoa chăng có Trần Nhật Hạch là người giúp Y trừ khử đám tôn thất cũng là kẻ đáng tin. Còn Trần Ngô Lan thì sao? Nhật Lễ tự hỏi Y nhậm tính. Không một việc gì ta làm mà y không thành tâm cản trở. Nhưng sao ta vẫn tin hắn như một kẻ tâm phúc. Hôm rồi đón vua của nó, nghe phụ nói, ta mới hiểu nó mưu mô, đưa hết số quân của ta đi dẹp loạn. Kỳ thật, nó đem quân của ta nộp cho phủ. Tới lúc gần, ta đành phải bó tay chịu lụy. Tên cáo già này khéo giấu nanh vuốt, đến mức ta tin hắn hơn cả cha mẹ ta. Mới hay mẹ ta mới là người có nhãn quan thấu thị, Tiếc thầy ta đã không nghe lời mẹ sử giảo tình thiếu úy quỷ quyệt này. Mẹ giận ta bỏ đi khi biết không còn làm được gì cho ta hơn nữa. Tự nhiên nhật lễ nhen lên lòng khao khát báo thù. Y dồn chút mọi nỗi căm uất vào Trần Ngô Lan. Ngô Lan nguồn gốc tai họa của đời Y trần trọc suốt đêm, Nhật Lễ nghĩ cách rửa hận. Mờ sáng, Y đã đập cửa gọi Cai Ngục. Cai Ngục, một lão già to béo, có bộ râu quai nón đen rậm, nước da hổ dung, hai chiếc răng cửa to bè, dài, trùm kín cả môi dưới, có màu sắc nửa đen nhờ, nửa vàng khè. Chân tay Y, các bắp thịt nổi lên thành từng múi. Y thường đóng một chiếc khố nâu, Còn thân y xăm hình những con thủy quái như dao long, giải thùn luồn, y có dáng đi khịnh khạng, tay lăm lăm chiếc riều, lưỡi sáng xanh như sẵn sàng bổ lên đầu bất cười kẻ nào dám chống lại. Với thân hình như vậy, cai ngục lừng lững tiến vào cửa nhà giam hỏi: "Đứa nào gọi?" Nhìn thấy cai ngục, Nhật Lễ hốt hoảng, tưởng như tử thần đến lấy mạng, y liếu riếu Không nói được tiếng nào Cai ngục lại hỏi dặm, Giọng trầm sâu Như tiếng vọng từ cõi giới xa xăm Đưa nào gọi ta Nhật lễ hơi hoàng hồn Liền lên tiếng Ta đây ta gọi ngươi Cầm bộ ngay Ai trông mi vô lễ vậy Cai ngục giọng dạt mắng Nhật lễ bực bội quát lại Ngươi không biết ta là ai à Ta là hoàng đế Đại Việt đây Nhật lễ bị tiếng cười quái đản Như tiếng thú gầm Của cai ngục làm ngắt quãng Vừa ngớt tiếng cười Viên cai ngục giơ chiếc búa dưới dưới Trước mặt nhật lễ Làm y hú vía Phải lùi lại sao chấn song sắc vài bước Cai ngục mắng Đồ ngu như lợn Mày là thằng điên Chốn này để nhốt những đứa có tội Những thằng tù Không có vua chúa nào ở đây con ạ Nhớ lấy Không ông cho ăn vài lưới búa Nhật lễ đành chịu thua tên ngu ngốc Làm sao nó có thể hiểu Ta vốn là vua của nó Ta mà biết lũ chó đê tiện này Từ khi còn ở ngôi cao Chắc ta cho treo cổ hết Nhưng tình thế bắt buộc Âu cũng đành Nhật lễ hạ mình nói nhúng Giúp ta việc này Ta cho người một quan tiền cái gì một quan hứa đưa đây rồi tao giúp viên cai ngục cười nhăn nhở người đến nhà thiếu úy trần ngô lan gọi y tới đây ta có việc cần nói với ông ta nếu người dẫn được thiếu úy vào tận đây ta cho người hai quan mi nói lão một thằng tù mà có những hai quan tiền mi có muốn ta cho ăn vài chiếc cán búa không Nhật Lễ liền móc một đỉnh vàng dơ lên cho cai ngục xem và nói Cái này đáng giá một trăm quàng Người cứ đi gọi thiếu úy Trần Ngô Lan đến đây ta cho cả Viên cai ngục cười hí hí hiếp cả hai mắt Y đòi Nhật Lễ chỉ cho Y nhà thiếu úy Nhật Lễ nói nhỏ vào tai Y Nhà người bảo thiếu úy rằng Đức vua có hũ vàng lớn lắm muốn cho thiếu úy Đến vua chỉ chỗ cho mà đạo Viên cai ngục không tài nào hiểu nổi Cái tên dở hơi kia Lại tự xưng là vua Chuyện ấy thật hư chưa biết Nhưng việc y có vàng là thật Cai ngục liền chạy thục mạng Đến nhà Trần Ngô Lan Gặp thiếu úy Y lại nói các điều Nhật Lễ dặn Trần Ngô Lan Xem cảnh ngộ của Nhật Lễ lúc này Có phần hơi ái ngại Ông ta cảm động nữa Dù sao thì nhật lễ cũng xử tốt với ta Mấy lần tha tội chết cho ta Bây giờ ông ấy lại muốn cho ta cả một hũ vàng nữa Hóa ra ông ấy không giận ta Không căm ghét ta thật ư Ông ta là một con người thánh thiện thật ư Có phải đến tận bây giờ Ông ta vẫn chưa hiểu được rằng Ta là phượng săn Còn ông ấy chỉ là con mồi Nếu không hiểu ra điều đó, ông ta chỉ là một kẻ si ngốc đáng thương. Dù là kẻ ngốc hoặc là bậc thánh, ông ta cũng không tránh khỏi thân phận một tên tử tù. Ta thử đến xem, ông ta cần giúp gì đây? Thiếu úy lên ngựa, loán cái đã tới trại tù phường Giang Khẩu. Cai ngục dẫn ông tới trước song sắt nhà tù. Nhật lễ ném cho viên cai ngục đỉnh vàng rồi bảo... Nhà ngươi mở cửa cho thiếu úy vào đây nói chuyện với ta Ngươi đi xa ra ngoài kia, không được nghe trộm Viên cai ngục mở cửa, rồi ngoan ngoãn làm theo lời nhật lễ Cầm đính vàng trong tay, y tự nhủ Với đính vàng này, ta dám thả tất cả lũ chúng mày Cai ngục đi rồi, nhật lễ bảo thiếu úy Trần Ngô Lan ta có hũ vàng, muốn trào nó cho ngươi mà có việc phải nhờ ngươi. Dịch vào trong này ta nói nhỏ, lỡ có kẻ nào nghe thấy nó hớt tai trên thì mất thì sao Ngô Lan đi theo được vài bước, Nhật Lễ quay lại bát cổ thiếu úy như muốn nói thầm cho riêng thiếu úy nghe. Ngô Lan vội cúi đầu xuống, Nhật Lễ dùng hai tay hộ pháp với tất cả sức lực và lòng căm hận thiết chặt lấy cổ thiếu úy khốn nạn thân một ông già, chống đỡ sao nổi với sức mang dại, được nhân lên của kẻ cùng đường. Chỉ một lát sau, da mặt thiếu úy tái xám, mắt lồi ra, lưỡi thè dài như người lên cơn dại. Dương Nhật Lễ buông tay nhìn Trần Ngô Lan, trong lòng trống rỗng, y không biết mình vừa làm gì và sẽ phải làm gì nữa. Đến đây đã hết chương 15. Y Nhi xin mời các bạn nghe tiếp chương 16 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.